ngay sau đó hắn dơ mông vuốt lên cao lôi hoa tới đỉnh đầu hung hăng chụp xuống đỉnh đầu nhân lão nhỏ nhoi đó người ta muốn chụp ngươi thành bánh nướng khóng miệng cao lôi hoa lộ ra tia cười khẽ tay trái dơ lên trước sau đó vươn lên một ngón trỏ chỉ dùng một ngón trỏ đỡ cự trảo gửi tên ngông cơn u à Nương, Gơ nương, hương, gùi, động tác đỡ đòn của cao lôi hoa, thương thiên cử lan ma nhân phẫn nộ quát, đồng thời gia tăng thêm lực vào móng vuốt, chỉ trong nháy mắt đã tiến sát tới đỉnh đầu cao lôi hoa. Cột một thanh âm vang lên làm thương thiên cự lan ma nhân không thể tin được chuyện đang xảy ra một đòn hết cốt của hắn không ngờ lại bị ngón trỏ của nhân loại này chặn được. Chỉ một ngón trỏ chỉ đúng vào móng vuốt to lớn của hắn. Sau đó chỉ thấy hai người đó khẽ chuyển nhức ngón trỏ lên một chút vô cùng nhẹ nhàng. Thương thiên cự lan ma nhân liền cảm thấy bản thân khổng lồ cảo mình như bị mất sức nặng. Bay ngược ra sau. Cuối cùng té ngã lên trên mặt đất. Có chút trình mà cũng đòi tài quy U-I-E-T-T -T với thần phạt của ta. Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng. Quát trở về đi. Tài quyết. Thần B. Hơn. A. A. Quy, quy, t, vương, u, vinh, quy, quy, a, nghe tiếng của cao lôi hoa, tài quyết và thần phạt như cắn thuốc lắc, chống động móng vuốt của thân ngự! muốn thoát ra từ trong tay ta sao, ôm trăng dơn, quy, quy ừ hương u vinh quy quy hoàng đơn gơn thiên cự lan ma nhân không cam lòng gầm rú mọc tiếng móng vuốt của nắm chặt hai thanh thần binh ý đồ lưu hai thanh thần binh này gặp phải sự siết chặt của thương thiên cự lan ma nhân không chịu thả ra Lôi quang trên thân kiếm tài quyết liền thu liễm lại. Sau khi thu liễm lôi quang thì thân kiếm bắt đầu đỏ ửng lên. Sau đó tài quyết liền phát ra một tiếng ngâm. Soạt tài quyết đã đâm thủng một lỗ trong lòng bàn tay của thương thiên cự lan sau đó cùng thần phạt chui ra từ lỗ máu đó. a gừ các thứ chết tiệt này thương thiên cự lan ma nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. cương Ngữ nói tay đứt ruột sóc. Chỉ một vết nhỏ trên đầu ngón tay cũng khiến người ta cảm thấy đau nhức khó chịu. huống chi là lòng bàn tay bị người ta làm thủng một lỗ cơ chứ. Thương thiên cự lan ma nhân đau ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng cắn chặt khắp hàm vận thần lực. Dùng thần lực khôi phục vết thương lòng bàn tay không phải đồ của mình. Đừng miễn cưỡng đoạt lấy. Phải biết miễn cưỡng không có hạnh phúc. Cao lôi hoa vương tay đón lấy tài quyết và thần phạt đang tụ động bay đến ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trong các vị thần của loài người sao lại có kẻ mạnh như ngươi được ngoài trừ thần lực lượng thần thú. Không có vị thần nào mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi là lực lượng chi thần, thần thú? Thương thiên cự lan ma nhân nhìn chầm chầm cao lôi hoa. Gã nam nhân tóc bạc này chỉ dùng một ngón tay đã có thể đánh cho bản thể ma thú của hắn lui ra sau Khí lực như thế này trong các vị thần con người chỉ có thể là tên lực luôn chi thần. Thú thần Bởi vì hầu hết các vị thần đều dựa vào lực luôn lĩnh vực, khả năng cận chiến của họ đều rất kém. Chập cương, hương, a, cương, cương, a, o. Lôi hoa nhếu mày không ngờ trên tra lý này cũng có tiếng tâm giữ ta. Nhưng mà ta cũng không phải hắn. Cao lôi hoa nổi giữa không trung. Từ trên nhìn thương thiên cử lan chúng ta. Tiếp chứ. Cô mẹ ân vừa dứt lời. Cao lôi hoa đã ló mất. Tài quyết trong tay sáng chói chém về phía gơn. u Vinh. Quy. Quy. T. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn gơm thiên cự lan ma nhân cảm giác được một kiếm khủng bố bản năng dứt hắn lùi lại phía sau bùm kiếm của cao lôi hoa đã chém trung người thương thiên cự lan ma nhân bùm lại một kiếm nữa chém nối tiếp khí lãng nổ trước người thương thiên cự lan ma nhân khí lãng cường đại đánh sâu vào thân thể thương thiên cự lan ma nhân chấn mạnh hắn bay ra xa hô hô Đáng giận đáng giận Ngươi cái đồ con sâu cái kiến Thần con người không thể đấu lại Thần ma thú đâu Gự Chết tiệt thương thiên cự lan ma nhân Rống lên để phát tiết cổ Uớt ướt trong lòng Từ lúc cao lôi hoa xuất hiện Đến bây giờ Hắn toàn nằm trong trạng thái bị động Hắn giống như Đứa trẻ chịu trận uất ướt đến tận điểm Dùng từ ngữ hạ thấp đi đối thủ Có phải đại biểu cho việc ngươi đang sợ hãi không cao lôi hoa gác tài quyết lên vai Kinh miệt nhìn con sói cao lôi hoa hơn 10 thước này chỉ biết dùng ngôn ngữ để hạ thấp đi đối thủ Chỉ là hành động của kẻ yếu mà thôi Kẻ yếu Trong mắt thương thiên cự lan ma nhân lón lên ánh hào quang ta ta không phải kẻ yếu ta không phải, cho dù không có lĩnh vực cũng không đại biểu ta là kẻ yếu. Ta không phải kẻ yếu. Trước kia không phải, bây giờ càng không phải nói xong, hắn vận thần lực nhảy lên tác cao lôi hoa. Bút cao lôi hoa cũng không né tránh, so găng với hắn luôn, thu tay tung quyền đấu trực diện. Nhân loại đáng ghét, ta muốn cho ngươi hối hận vì lời nói vừa rồi của ngươi ta không phải kẻ yếu. không có hoa chiêu, móng vuốt sói cùng nắm đấm của cao lôi hoa đụng mạnh vào nhau. cao lôi hoa và thương thiên cự lan ma nhân cùng bị chấn bay ra hà hà thương thiên cự lan ma nhân thở phì phò đứng ngạo nghễ trên không trung. đây là lần đầu tiên giao thủ với cao lôi hoa hắn có thể đánh bay được cao lôi hoa. đây mới là lực lượng của ta. Lực lượng chủ thần thương thiên cự lan ma nhân chu lên Thần uy cấp chủ thần lan ra xung quanh Mà ở phía sau hắn Ba tên đại đề chi hùng đều không chịu nổi ác. Tất cả đều ngã gục xuống Cảnh giới chủ thần là cực hạn trong lý luận của các vị thần Mà muốn trở thành chủ thần cũng không phải là việc dễ dàng gì Nếu không đủ thiên phú Cho dù ngươi có cố gắng bền bỉ như thế nào cũng vô dụng. Trong các vị chủ thần của loài người cũng hiếm có người đạt được cấp độ chủ thần. Vậy mà đầu thương thiên cự lan ma nhân này lại có thể đạt được cảnh giới chủ thần. Ở trong mắt chư thần, chủ thần đã là cực hạn của các vị thần. Mà nếu đột phá cực hạn này, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc sẽ trở thành thần vương u Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Quy, Nhân loại. Giờ, ngươi còn cho rằng ta là kẻ yếu không thương thiên cự lan ma nhân gào rít với cao lôi hoa. Hắn tung hết đòn này sang đòn khác. Móng vuốt như phô thiên cái địa đè xuống cao lôi hoa. Lúc này, bên kia, Saga. Biết lệ ti cùng với nữ tiện thủ lam lị vất vả đi lên đảo không trung. Vừa đi lên trên đảo không trung. Saga liền cảm thấy được tình trạng trước mặt ở một cây cột phía trước. Cao lôi hoa lặng lặng nổi tại không trung mà trước mặt cao lôi hoa một con chó sói bạc đang dơ móng vuốt cào tép về phía cao lôi hoa. Lão ba Saga khẽ hô khẩn trương nhìn tình cảnh trước mặt. Ha ha! Trong hư không, cao lôi hoa ngẫm đầu lẳng lặng nhìn tầm tầm trạo ảnh đánh về phía mình. Xẹp xẹp xẹp từng ti lôi quan ngưng tụ càng lúc càng tiêm bầm. Lôi quan đẹp mắt ngưng tụ phía sau cao lôi hoa. Áo giác thần thể. Cao lôi hoa khẽ quát một tiếng. Gia một thanh âm như sấm rền vang lên phía sau lão cao lôi hoa. Lôi quanh chói mắt ngưng tụ thành một người to lớn phía sau cao lôi hoa huyền một tiếng nổ. Một đôi cánh xòi ra. Tay cầm cự kiếm. Một nam tự đứng dậy từ phía sau cao lôi hoa. Bạn đang đọc truyện được vi tại lúc này ảo giác thần thể đã có phần khác khi xưa. Tuy rằng còn lấy hình dạng cảo cao lôi hoa làm chủ đạo. Nhưng lần này đã có sự khác biệt rất nhiều. Lần này, nó tráng kiệt một cách dọn người. Cùng bản thể cao lôi hoa có dáng người mảnh mai. Nhỏ gọn thì nó tràn đầy lực lượng. Cơ bắp kiểu Lý Đức. Hình dáng đó là kiểu mà các chiến sĩ vô cùng hâm mộ, những thớ cơ hoàng mỹ hơn nữa trên trán của ảo giác thần thể xuất hiện một số ký hiệu thần bí, mạc tài quyết trên tay đã biến thành một thanh cự kiếm, phải hai tay mới có thể cầm được. ảo giác thần thể vừa xuất hiện đã cầm cự kiếm chống thẳng xuống đất, huyền huyền mặt đất như mạn nhạn, một cơn điều chống cấp mười diễn ra. lúc này móng vuốt của Thương Thiên Cự Lan Ma Nhân đã tới trước mặt cao lôi hoa, Gia A ảo giác thần thể rống lên, hai tay vươn, u vinh quy quy, o nương tới nhanh nhẹn nắm tới hai móng vuốt trước của Thương Thiên Cự Lan Ma Nhân, sau đó đưa Thương Thiên Cự Lan Ma Nhân lên cao. Rồi như cầm khúc chuối đánh xuống đất. Thương thiên cử lan ma nhân ngơ ngát nhìn bóng người khổng lồ này xuất hiện. Lúc bóng người này xuất hiện. Hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Không có lực hoàng thủ. Thế em. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói. Giác ảo giác thần thể lớn tiếng đáp sau đó bước tới trước một bước cầm hai chân của thương thiên cự lan ma nhân rồi nhấc hắn lên trên đỉnh đầu xem ra nó mừng u quy quy nơn sẽ thương thiên cự lan ma nhân thành hai nửa ngoài ý muốn thương thiên cự lan ma nhân không hề giải vua giống như buông tha cho mạng sống của mình hắn không hề phản kháng trong cuộc đời nhẫn nại cùng chờ đợi Mới có thể phá bỏ xiền xích mà trọng sanh trong nháy mắt. Con mắt thương thiên cự lan ma nhân dần dần ảm đảm rồi khép lại. Nhưng mà trong lúc ánh mắt của hắn dần khép xuống lại chợt hiện lên những ký hiệu thần bí. Gia A ảo giác thần thể rống lên. Hai tay gồng mạnh cố gắng xé con thú trên đầu thành hai nửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe 395 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exe Chương 395 Kinh ngạc uy lực của pháp tắc không gian cái gã người sói vừa rồi vinh váo ngất trời sao lại chịu chết dễ dàng như vậy. Jennifer A. Nước Sơn ngạc nhiên khi thấy thương thiên Cự lan ma nhân bị xé ra làm hai nửa. Ma thú cấp độ chủ thần sao lại dễ dàng bị xử lý như vậy chứ? Cao lôi hoa. Tốc độ tiến bộ của ngươi luôn làm người ta giật mình đó nha. Chen A. Nước Sơn nhìn cao lôi hoa khẽ thở dài một tiếng. Chỉ mấy tháng không hề gặp mà thôi. Hồi đó cao lôi hoa chỉ là hạ vị thần. Vậy mà bây giờ lại khiến chen ni phơ a nước sân nhìn không thấu. Khủ ca, hơn u, uh, dơ, dơ, quy quy, uh, nhiên chen ni phơ a nước sân ho khang. Nàng ngẫm đầu cười khổ nhìn lên đỉnh cột phong ấm bị một chảo của thương thiên cự lan ma nhân đánh nát. Phong ấm chi trụ xem như xong rồi. Cột phong ấn xong rồi ta cũng có thể đi tung theo Giọng nói của Jennifer A. Nước Sơn có chút cô đơn Không nghĩ mình lại chết trong tay mấy con ma thú này Càng làm làm cho nàng buồn hơn khi hiểu những tên ma thú này lọt vào đây Hoàn toàn như những thủ hạ trung thành canh giữ lôi thần điện của mình Ánh mắt của Jennifer A. Nước Sơn nhìn về một góc nhỏ trên đảo Một tên đang rung rẫy. Đây là tên lòng lan dạ sói. Nếu không phải tên này dẫn đường cho những ma thú đó thì người ngoài sao có thể biết lôi thần điện cơ chứ? Xa xa. Giống như cảm thấy ánh mắt cảo chen ni A nước sơn. Cơ thể của người thanh niên đó khẽ rút lui. Trốn vào góc khuất. Hắn vừa mới thấy thương thiên cự lan ma nhân đã chết thì tính đường bỏ trốn. Khủ ca. Hơn. U. Ê. Nương. Nương. Ui. Ê. Rơn. A. Nước sân ho khang vài tiếng. Ma lực sa tan mất đi sự áp chế của cột phong ấm bắt đầu tàn phá cơ thể chen Ni Phơ A Nước Sơn. Xem ra, mình không còn nhiều thời gian nữa, cô nàng thầm nghĩ. Mà ba tên ma thú đại địa chi hùng. Phong xà cùng sâm lâm thụ yêu nhìn thương thiên cự lan ma nhân cứ đen yên bị xé xác thành hai nửa thì nhất thời sinh sợ hãi. Nếu không phải bởi vì kinh ngạc qua thì đã bỏ chạy trối chết rồi Giữa không trung cao lôi hoa vẫn nổi trên hư không Đứng trên nhìn khối thi thể của thương thiên cử lan ma nhân Ảo giác thần thể hoàn thành nhiệm vụ xong thì tan biến Cao lôi hoa nhìn chầm chầm khối thi thể này Không biết vì sao nhìn hai nửa thi thể này trong lòng cao lôi hoa cảm thấy rất kỳ quái chủ yếu là do tên này là một ma thú cấp chủ thần, thế mà chết đi quá dễ dàng đi. Thậm chí lúc bị ảo giác thần thể giữ chặt móng vuốt xé xác, không hề phản ứng. Có điểm khả nghi. Thần chi dơn. Dơn. Quy. Quy. Ồ. Nơng. Gơng. Cơm. A. Ồ. Lôi hoa trầm rộng quét Triển khai thần chi đồng nhìn thi thể con sói dưới đất. Ồ! Đây là cái gì chân mày cao lôi hoa cao lại. Dưới hiệu quả của thần chi đồng. Cao lôi hoa thấy rõ hai nửa thi thể của thương thiên cử lan ma nhân. Nhìn bề ngoài thì không có gì nhưng bên trong lại có những điểm năng lượng kỳ quái đang ngưng tụ Phương thức tồn trữ của những năng lượng này rất là kỳ dị. Hoàn toàn khác với cách thức ngưng tụ của các vị thần khác. Trong cuộc đời nhẫn nại cùng chờ đợi, mới có thể phá bỏ xiền xích mà trọng sinh trong nháy mắt. Đúng lúc này, khối thi thể đầy máu me cảo con sói to lớn đột nhiên vang lên giọng nói thốn khổ của ma nhân. Rất là yêu dị. Ngay sau đó tại giữa hai khối thi thể con chó sói, một thân con người chậm rãi đứng dậy. Đó là một huyết nhân, người máu. Trên người hắn không có da, chỉ là một người do máu thịt nhầy nhụa tổ hợp ghép lại mà thành. Trên người hắn vang lên những âm thanh lột bột không ngừng. Nhưng chiếc vong bóng máu thịt cứ hiện lên rồi nổ tan ở bên ngoài huyết nhân tuy hình dáng của nó xấu xí. Nhưng thông qua mắt thần, cao lôi hoa có thể nhận thấy bên trong cơ thể của huyết nhân này ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn. Chỉ có điều nhưng năng lượng này đang không ngừng phá hư cơ thể của hắn. Vạn năm tạo ma kiếm, thoát võ chỉ tắt khắc. Huyết nhân đứng dậy từ sát con chó sói to lớn, một khuôn mặt nhầy nhộ máu thịt hiện lên, thản nhiên nói với cao lôi hoa. Hương thiên cử lan ma nương, hương, ai nương cương ai ồ, lôi hoa vẫn bay trên không trung. Nhìn chầm chầm vào ma nhân đang trong hình dạng máu me này chẳng lẽ. Vừa rồi ngươi có ý để cho ta xé xét khập khặt, khặt, bây giờ ngươi hãy gọi ta là huyết ma nhân đi. Đúng vậy, khi nãy ta cố ý để cho ảo giác thần thể của người xé xác đó. Bởi vì ta biết, dựa vào lực lượng thân thể là chủ thần của thương thiên cự lan ma nhân tuy tạm thời không rơi vào thế hạ phong nhưng thu là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giọng nói của huyết ma nhân vẫn có phàn giống của thương thiên cự lan ma nhân. Nhưng giọng nói của hắn có bê. Hơn. À! nương nương xé gió rất khó nghe. Bây giờ chúng ta hãy đại chiến tiếp đi. Cả cuộc đời ta ở nhẫn là vì giây phút này mà thôi. Trong ánh mắt huyết ma nhân tràn đầy sự điên cuồng. Từ lúc ra đời đến giờ tất cả mọi người đều khinh thường ta, ngay cả những người anh em của ta. Huyết ma nhân chậm rãi đi tới phía trước. Những tiếng nổ vang lên lột bột không ngừng. Nhưng lúc này hắn có vẻ không hề có một tia cảm giác đau đớn gì cả. Ta chán ghét ánh mắt đó khập khặt, khặt thời gian của ta không còn nhiều giờ hãy tận lực ra đòn đi nhân loại đáng chết kia. Huyết ma nhân ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa cả đời ta. Không ngừng dồn nén lực lượng vào trong cơ thể này. Tiếp lũy ngày này qua ngày khác. Cả đời ta không ngừng dồn nén, Bây giờ ta sẽ cho ngươi ném thử lực lượng ngưng tụ tâm huyết cả đời ta. Hãy xem sự khủng bố của nó đi không ai có thể khinh thường ta. Không ai cả người huyết ma nhân vừa động thủ thì tốc độ trong nháy mắt đã đề cao lôi hoa nhanh đến khủng khiếp. Hắn đưa tay tạo thế chọc về phía trước. Cao lôi hoa ngưng thần nhìn huyết ma nhân phía trước. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của huyết ma nhân. Cao lôi hoa nhớ đến một loại võ công thượng thừa trên trái đất. Một loại thần công hại người hại mình tàn kiếm kỹ. Tàn kiếm kỹ. Tên như thần công. Người luyện thần công này sẽ dựa vào một phương thức đặc biệt ngưng tụ kiếm khí trong cơ thể mình. Cách thức cụ thể thì cao lôi hoa cũng không rõ ràng. Dù sao hắn cũng chỉ biết hệ người nào tu luyện môn thần công này thì kèm với việc ngưng tụ kiếm khí trong cơ thể. Cơ thể người đó sẽ bị những luồng kiếm khí tra tấn. Kiếm khí càng nhiều thì sự đau đớn đó lại càng gia tăng. Đây là môn thần công vừa hại người vừa hại mình Hơn nữa, người tu luyện môn thần công này bình thường không ai có thể nhìn thấy sự nguy hiểm của bọn họ Nhưng không thể nghi ngờ, những người tu luyện môn thần công này rất là mạnh Bọn họ đem thân thể mình biến thành võ kiếm Lúc bọn họ từ bỏ thân xác của mình Xuất ra toàn bộ kiếm khí thì lúc đó bọn họ sẽ trở nên mạnh nhất trong đời đáng tiếc. Hơn 10 năm rèn luyện tàn trữ chỉ có thể đổi lại giây phút huyết ma nhân hoàng lúc kiếm rời vỏ. Lúc kiếm khí rời vỏ. Lúc đó bọn họ sẽ có được lực lượng độc nhất vô nhị. Sức mạnh tàn trữ hơn 10 năm rèn luyện đó. Nhưng dù huyết ma nhân hoàng cũng như con đom đóm. Lao vào lửa lón sáng rồi chợt tắt Lúc mà kiếm khí dùng hết Cũng là ngày mà bọn họ rời trần thế Đó chính là tàn kiếm kỹ Mà loại bí thuật huyết ma nhân Đang sử dụng cũng tương tự như tàn kiếm kỹ Cùng với sự tiết lũy công lực cả đời Để đổi lấy một khoảnh khắc tràn đầy ánh quang Tràn đầy sức mạnh Gừ lúc tới gần cao lôi hoa Huyết ma nhân đổi thế. Chuyển sang đấm thẳng vào mặt cao lôi hoa. Gia a cao lôi hoa. giơ hai tay giao nhau đón đỡ bột. Cú đấm đấm trúng chỗ hai tay cao lôi hoa giao nhau. Sức mạnh cường đại từ nắm đấm của huyết ma nhân dồn thẳng lên người cao lôi hoa. Tuy đỡ được đòn của huyết ma nhân. Nhưng cao lôi hoa vẫn bị đánh bay ra xa. Thật mương. A. Nương. Hưng, vâng a, y, giữa chừng, cao lôi hoa đảo người kiềm thế bay lại, nhìn bàn thay đang run lên vì bị đánh, chỉ một quyền đã đánh cho tay tê rần Không thể xem thường được tuy chỉ huyết ma nhân hoàng trong một phút nhưng cũng đủ để ta dứt điểm nhà ngươi rồi đỡ thêm một quyền của ta nữa huyết ma nhân lại xông lên trước người cao lôi hoa. Vẫn một quyền đánh thẳng. Vẫn nhẹ vào đầu của cao lôi hoa. Lúc này, ngay cả cao lôi hoa cũng không thể không thừa nhận công lực cả đời của một người thật sự rất mạnh. Giống y như tàn kiếm kỹ. Lúc bọn họ bột phát kiếm khí ra, là lúc huyết ma nhân hoàng nhát cảo bọn họ. Tại thời khắc đó, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Nếu là một tháng trước, có lẽ mình đã bị giết rồi. Nhưng bây giờ thì, dù là tàn kiếm kỹ hay loại thần công gì đi nữa cũng không thể làm gì được mình. Sau đó tại lúc cú đấm chuẩn bị đánh chúng mình cao lôi hoa lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi muốn buông tha sao bị thực lực mạnh mẽ của ta làm kinh ngạc sao ha ha ha ha nhìn cao lôi hoa nhắm hai mắt lại. Huyết ma nhân cuồng tiếu lúc mà buông ra hết công lực cả đời mình, hắn có phần bị điên khùng. Vì lúc này, hắn nghĩ mình là vô địch. Cao lôi hoa không có đáp lời lại lời của huyết ma nhân. Hắn nhắm hai mắt lại yên lặng nhớ lại trong đau nhớ lai giấc mộng lúc mình thăng cấp thần vương. Lực lượng, lúc ấy bên trong ảo cảnh, bản thân mình chỉ còn lưu lại một ý niệm như vậy. Cho dù ngươi muốn buông tha, ta cũng không buông tha cho ngươi. Huyết ma nơn. Hơn. A Nơn. Gơn, u, gò, nơn, gơn, tiếu. Con mồi càng thể hiên mình yếu đuối thì càng chứng minh bản thân hắn cường đại. Chìm trong men hương phấn, bàn tay của hắn chỉ còn cách đầu cao lôi hoa chưa đầy hai tấc. Buông tha ư đột nhiên, khó miệng cao lôi hoa lộ ra một tia cười khẽ. Ý của ngươi là muốn ta buông tha sao? Đừng nói giỡn. Đôi mắt đen của cao lôi hoa chợt mở to, lão cao lôi hoa vương ngón tay. Ngón tay xinh đẹp vẽ những hoa văn nhẹ nhàng trên không trung. Tắt! Một thanh âm như có tiếng gì đó vỡ ra. Huyết ma nhân vẫn cười như điên dại, chỉ một nét vẽ mà đòi chặn một quyền toàn lực của hắn sao? Hắn không cho rằng một chiêu này của cao lôi hoa có tác dụng gì cả nhưng mà chỉ trong chốc lát, một chuyện mà Hy không hiểu lại diễn ra. hắn phát hiện nắm đấm của hắn cách mặt cao lôi hoa chỉ đúng có một tấc. nhưng một tấc này dù hắn có gồng hết sức, có tăng tốc đến như thế nào đi nữa vẫn không sao đi hết. một tấc này cứ như là vũ trụ vô hạn, cứ như là vĩnh viễn không đến. đúng vậy, một tấc vĩnh hằng. Đây là chuyện gì huyết ma nơ, hơn a, nơ, mơ, to mắt hai mắt ra nhìn. Không có ma pháp thuẫn linh tinh gì cả, nhưng quyền của hắn không sao chạm vào người Cao Lôi Hoa. Kinh ngạc lắm, sao Cao Lôi Hoa mỉm cười nói. Lúc này, ở dưới Cao Lôi Hoa hiện ra một tia lôi quang, lôi quang càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng Một cái ký hiệu đại biểu cho pháp tức chung cực của lôi hệ thần vương quan hoàng xuất hiện ở dưới chân cao lôi hoa. Thần vương quan hoàng. Bên trong cột phong ấm chen ni phơ A nước sân không dám tin nhìn thứ dưới chân cao lôi hoa. Phụ thần tại thượng. Dĩ nhiên là thần vương quan hoàng. Nàng tuyệt đối không ngờ cao lôi hoa lại có thể phá vỡ cấm chế mà phụ thần lập ra. Đạt tới cảnh giới thần vương. Từ lúc lĩnh ngộ không gian pháp tắc tới nay. Ta chỉ học được ba thứ tê. Hơn. O. Tùy. Cương. A. Lôi hoa có chút không thèm để ý tới nắm đấm cách đầu mình một tấc Nhẹ giọng nói với huyết ma nhân. Huyết ma nương. Hơn nương sơn u vinh quy quy nương Gơn sốt sau đó hình như hắn nghĩ ra được nguyên nhân không sao đấm được cao lôi hoa hắn nhanh chóng thu hồi nắm đấm ngay sau đó hắn mạnh mẽ xoay tròn đảo hướng tấn công đấm về phía cao lôi hoa hắn làm thế là đúng Bởi vì một nét vẽ khi nảy của cao lôi hoa đã đập nát không gian nhỏ trước người cao lôi hoa và nắm đấm. Tạo thành một khoảng trống không vượt qua được. Nên chỉ cần hắn chuyển hướng có thể đánh trúng cao lôi hoa. Cái thứ hai mà ta lĩnh ngộ được là không gian, đình, đốn trong miệng cao lôi hoa thốt ra bốn chữ. Vừa nói ra thì một cổ pháp tắc kỳ dị tràn ra sơn quanh. tĩnh Tuyệt đối yên lặng. Ngay cả bụi đất xung quanh cũng dừng lại, không một ngọn gió, một thứ di chuyển. Lấy cao lôi hoa làm trung tâm. Trong phạm vi không gian mấy chục thước đều bị dừng lại. Hiện tại cao lôi hoa chỉ có thể làm như vậy. Việc làm không gian tạm dừng tiêu hao thần lực vô cùng lớn, thần lực cứ như sông đổ bể. Tất cả mọi người vẫn còn năng lực suy nghĩ. Nhưng thân thể bọn họ hoàn toàn bị cấm chỉ. Muốn động một chút cũng không sao động được. Bao gồm không gian cắp đức mà khi nãy ta biểu diễn. Kế tiếp. Là thứ ta biết cuối cơn. U. Nơn. Gơn. Cơn. A. Lôi hoa đi tới trước người huyết ma nhân. Đặt tay lên người hắn không gian. Băng hoại anh giống như tiếng thủy tinh bị vỡ nát nốt ao. Tuyệt đối là nốt ao. Không có một tia phản kháng nào hết, đối thủ đã bị gục ngã. Chủ thần cùng thần vương nếu xét về năng lượng thì sung không hơn kém nhau bao nhiêu. Chỉ có điều khác duy nhất gió là sự khủng bố cảo pháp tắc không gian mà sáng thế thần tự mình thiết lập pháp tắc cấm chế. Cái này là lực lượng thần vương sao những người quan sát thấy tình hình trước mắt đều không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Quả nhiên, chủ thần cùng thần vương thật khác biệt, giống như thánh cấp với thần cấp. Tuy chỉ kém một cấp thôi, nhưng cũng là cách xa nhau như trời và đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 396 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 396 thuận ta thì sống, nghiệt ta thì chết dưới uy lực của pháp tắc không gian. Chỉ trong chớp mắt cao lôi hoa đã giải quyết xong thương thiên cự lan Hà chỉ một chiêu có thể giải quyết được thương thiên cự lan, cao lôi hoa đứng cạnh cột phong ấm thở dốt. Ủa thật, mất sức quá đi mất. Cao lôi hoa âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới không gian pháp tắt lại tiêu hao thần lực nhiều như vậy. Dù sao thì cũng lĩnh ngộ được mấy ngày trước nên sử dụng cũng không thành thạo. Kết quả làm cho lần nay tiêu hao khi vận dụng quá mức mà cao lôi hoa tưởng tượng. Giờ lão cao lôi hoa giống như bể bị tháo phang mà không đóng lại. Lượng sức mạnh dùng để sử dụng quá lớn. Thậm chí nếu cao lôi hoa không sử dụng chân khí vận chuyển tạo thần lực thì sợ chiêu cuối cùng là không gian băng hoại cũng không thể dùng. Loại cường độ tiêu hao này, cho dù ngày nào đó có vị thần nào nghịch thiên đạt tới thần vương chi cảnh, Chỉ sợ cũng không có đủ đôi mà xài cái pháp tắc không gian này Phải biết rằng cũng không phải tất cả các vị thần đều có phương pháp khôi phục thần lực biến thái như cao lôi hoa Lúc này Sau khi cao lôi hoa xử lý xong thương thiên cử lan thì đại đệ chi hùng Phong xạ cùng sâm lâm thủ yêu ta nhìn người Người nhìn ta Ngơ ngát Tuy rằng cả ba ma thú đều cảm thấy gã tóc bạc này hình như cũng hết sức lực rồi. Nhưng cả ba ma thú vẫn không có cùng quyết tâm sông lên. Không biết nên bỏ chạy hay sông lên. Dù sao một chiêu không gian văn hoại cũng khiến cho cả ba kinh ngạc quá lớn. Còn lại ba chú thế nào? Các chú cùng sông lên chứ cao lôi hoa ngẫm đầu nhe răng cười với ba con ma thú. Đồng thời, ngầm vận thần lực theo bí pháp tử lôi bí quyết để khôi phục lại thần lực bằng tốc độ nhanh nhất. Cả ba ma thú nhìn nhau, muốn tiến công sao. Nhìn cao lôi hoa có vẻ sắp ngã, đại địa chi hùng cắn chặt răng. Cuối cùng, hắn giơ tay phải lên trong lòng đã có ý làm thêm trận nữa. Nếu muốn dơ, tốt nhất các chú thừa diệt này đi. Hóa miệng cao lôi hoa lộ ra nụ cười dụ dỗ nói cho các chú biết một bí mật nhé. Lúc này là lúc ta yếu nhất đó. Nếu không thừa dịp xông lên, để một lúc nữa các chú hết cơ hội ăn mây đó. Cột, nhất thời, Đại Địa Chi Hùng vừa bước lên đã dừng lại. Âm mưu Trong đầu của Đại Địa Chi Hùng hiện lên hai chữ này. Nhân loài vĩnh viễn là loài giả hoạt nhất cái này khẳng định là âm mưu. Có lẽ người này muốn xông lên, sau đó dùng một chiêu đối phó với thương thiên cự lan chục minh tan sát để tránh tốn sức. Nghĩ vậy, đại điều chi hùng thông minh tuyệt trần kiền tự sướng bỏ qua ý đồ tấn công. Hừ hừ, nhìn ba con ma thú không dám tấn công. Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng. Sau đó lặng lặng nhắm hai mắt lại, thoải mái khôi phục sức khỏe. Cứ như vậy, hai bên cứ đứng mà nhìn nhau. Ba con ma thú không dám xông lên, mà cao lôi hoa thì cứ yên lặng tập trung khôi phục công lực của mình. Một hồi lâu sau, gừ cuối cùng, phần là đại địa chi hùng không nhẫn nại được. Hắn hét lớn một tiếng nói dù sao cũng liều mạng. Không cần biết hắn có âm mưu gì. Không cần biết hắn có thần lực nhiều hay ít. Cứ để như vậy thì hắn khôi phục được thần lực càng nhiều. xông lên liều mạng với hắn phong xà cùng sâm lâm thủ yêu bị một lời này của đại địa chi hùng kích thiết. Nhất thời mắt lộ ra hung quan. Sớm muộn gì cũng liều mạng, giờ thừa dịp gã tóc bạc này chưa kịp khôi phục được thần lực xông lên kiếm cháo luôn, ha ha cai lôi hoa cũng ngẫm đầu lên, mở mắt, cái tên đại điều chi hùng này cũng thông minh quá đi chứ, nhưng mà bay do xông lên à quá muộn rồi mấy chú ơi, bây giờ cả cơ hội để mà chạy cũng không còn nữa là, ha ha nếu ngay từ đầu cả ba liều mạng xông lên sau đó bỏ chạy luôn thì cao lôi hoa cũng giơ tay chào tạm biệt. Dù sao thì thần lực khi sử dụng không gian pháp tắc tiêu hao quá lớn. Cho dù lão Cao Lôi Hoa vẫn còn đủ thần lực đánh nhau với ba con ma thú này. Nhưng nếu cả ba cô ý bỏ chạy thì Cao Lôi Hoa cũng không còn sức mà đuổi theo. Mà lúc này, Cao Lôi Hoa đã khôi phục đủ vốn rồi. Lần này cơ hội để mà bỏ chạy của ba con ma thú cũng đi theo dòng nước chảy. Chảo rồi khỏi lấy nhé. Cao lôi hoa cũng không phải thần thế giới này. Thần thế giới này một khi tiêu hao hết năng lượng muốn khôi phục cũng phải mất vài tháng là ít. Thậm chí có một số vị thần cường đại. Sau khi tiêu hao hết năng lượng. Thậm chí phải mắc đến vài trăm năm mới có thể khôi phục lại được. Chỉ tiếc lão cao lôi hoa lại là khách từ bên ngoài mà đến. Mang trong người thứ mà thần ở đây cũng không có Phương pháp vận hành chân khí Dẫn đến tốc độ khôi phục thần lực Không phải là thứ mà các vị thần ở đây có thể tưởng tượng được Lúc này cả ba ma thú đã quyết tâm sông lên liều mạng với lão cao lôi hoa Thổ hệ thần kỵ bạo thứ đinh đầu tiên Đại địa chi hùng mở màn trước Hắn lao đến gào rú chạy như điên Vừa chạy tới trước mặt cao lôi hoa, Đại Địa Chi Hùng đã ngã người xuống, dùng tay tác xuống đất bút lên liên tục. Cứ mỗi miếng đất bút lên đều vuông vắng thẳng tắp Đây không phải là tấm trắng bình thường mà các ma pháp sư hay sử dụng. Bởi những tấm trắng này không ngừng xoay tròn, xông lên trên mỗi tấm trắng nhanh chóng mọc ra những mũi đinh đâm thẳng tới phía trước. Chỉ cần bị một cái đinh đâm trúng Có thể bị lực xoáy của lá trắng này xoáy cho nát người mà chết Có thể nói đây là một chiêu đắc ý của Đại Địa Chi Hùng Lương Ê Nương T Rương Ê Nương Không trùm Phong xà hết lên một tiếng Một viên châu tròn màu xanh Từ trong miệng hắn bắn ra T Rơn U Vinh Quy Quy Ờ Cơn Tiếp bay thẳng tới phía cao lôi hoa Thứ này giống như linh đan của Giao Long Trong truyền thuyết ở trái đất Xem ra đây cũng là kỹ năng công kiếp cuối cùng Của phong xà còn sâm lâm thụ yêu Là một ma thú hệ thực vật. Hắn không có lực công kiếp cực đại. Mà chỉ có thể phụ trợ cho hai đồng đội mà thôi. Dù sao thì hắn cũng là một hệ. Đối với việc phòng ngự lơn, lơn, y, hệ cũng có chút hiệu quả. Đối mặt với hai con ma thú liều chết xông lên, cao lôi hoa vẫn đúng yên một chỗ, không thèm néo. Nguồn truyện mãi cho đến khi bạo thứ đinh đâm đến trước mặt cao lôi hoa. Cao lôi hoa mới chậm rãi dơ chân lên. Sau đó chậm rãi dậm mạnh chân xuống đất. Oanh mặt đất trước mặt cao lôi hoa bị sụt xuống dưới. Mà theo đất luống. Cả tấm trắng đất mà đại địa chi hùng bốc lên cũng lún xuống theo. Tuyệt chiêu đắc ý bị đối phương hóa giải một cách nhẹ nhàng. Đại địa Chi Hùng làm một động tác đầy nhân tính cười khổ. Kế sau bạo thứ đinh của đại địa Chi Hùng, hạt châu của phong xà cũng nhanh chóng ẩn đằng sau lao tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Đối với hạt châu mốc xanh này, Cao Lôi Hoa làm một động tác khiến cho cả ba ma thú phát cuồng Lão Cao Lôi Hoa vương tay phải ra không tránh nét, ngược lại còn chụp trực tiếp khỏa châu kia luôn. Nhìn động tác của cao lôi hoa, lúc đầu phong xà còn vui vẻ. Phải biết rằng hạt châu trong cơ thể của hắn không phải thứ gì bình thường. Hể là loài rắn trong thế giới này đạt đến cấp siêu dai thì trong cơ thể đều là hình thành một viên châu như vậy. Hạt châu này cứ theo thời gian của bọn nó mà lớn dần lên. Hạt châu càng lớn, quy lực càng lớn. Đừng nhìn thấy hạt châu to bằng chiếc bát này mà xem thường, uy lực của nó mạnh vô cùng vô tận. Mà tất cả mọi người trên thế giới này cũng không biết hạt châu đó là gì. Cứ coi như một loại thần khí của tộc xà tinh đi. Chỉ cần bị hạt châu này dính lên một chút thì dù cho dù là vị thần cường đại cỡ nào thì cũng khó mà ngăn được độc dược bên trong. Hồi xưa, rất lâu rồi. Phong xà đã từng xử lý được một vị thần bình thường nhờ hạt châu này. Mà khi đó phong xà mới chỉ là thí thần giả cấp 8. Nhưng chuyện tiếp theo lại làm cho phong xà sợ hãi. Bởi vì hạt châu có uy lực cực lớn kia đã bị gã tóc bạc kia cầm trên tay. Cao lôi hoa vương tay chuột chuột được hạt châu to bằng cái bát này. Xà đen không ngừng lung lay, ý đòi muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Còn muốn chạy cao lôi hoa cười hát hát, một cổ thần lực trào ra, phủ lên trên xà đen, Làm cao lôi hoa kinh ngạc là khi lôi điện vừa đánh lên xà Đan thì nó lập tức yên lặng hết động đậy. Nhìn qua có vẻ giống nội đang nhỉ cao lôi hoa cười ha ha, sau đó tùy tiện ném xà Đan này vào nhẫn không gian. Lúc cao lôi hoa ném cà đan vào trong nhận thì cũng vô tình cắt đứt luôn liên hệ mặt thiết giữa phong xà với xà đan. Mất đi liên hệ với xà đan thì phong xà lập tức cảm thấy hoa mắt chóng đầu. Biệt thân thể khổng lồ ngã từ trên khuôn gương, -u -u nương, gương, đất. Còn hai em cai lôi hoa quay đầu nhìn hai ma thú cao lôi hơn. A dơn dơn quy quy u nơn dơn lúc này trong cột phong ấm, chen đi phơ a nước sơn đột nhiên lên tiếng nói nếu có thể ngươi dùng khế ước nhận ba con ma thú này đi dù sao ma thú đạt đến cấp độ thần cấp cũng hiếm thấy nhận bọn chúng có thể trợ giúp được ngươi rất nhiều đấy Thu nhận bọn nó nghe ý kiến của chen ni phơ cao lôi hoa gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn ba con ma thú này. Các chú nghe thấy nàng ta nói gì chứ? Khó miệng cao lôi hoa lộ ra ý cười lập khế ước bán thân đi ta cho các chú một con đường sống. Thế nào người ta đại địa chi hùng đỉnh thiên lập địa tuyệt đối không thể làm loại chuyện như thế này. Đồng chí gấu gầm lên anh Dũng Hắn Đại địa Chi Hùng Sống đỉnh thiên lập địa Đội trời đạp đất mà Tuyệt đối không thể làm nô lệ cho một con người nhỏ bé được Mà vừa lúc đại địa Chi Hùng vừa nói xong Thì một ánh kiếm sắc bén xanh lục đã xẹp qua yết hầu của chú gấu đỉnh thiên lập địa này rồi Bịt thêm một thân hình nặng đô rớt từ trên cao lôi hoa xuống Để ta làm rõ tình hình cho các chú biết một chút chứ nhỉ Nghe cho rõ ý của ta Ta cũng không có ý mặc cả giá cả giá trốn gì đâu Cao lôi hoa thu tài quyết lại Sau đó chỉ vào hai con ma thú còn sống hết ra một câu kinh thiên động địa hồi trên trái đất thuận ta thì sống Nghị ta thì, chết, sống hay chết cho các chú chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 397 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 397 đừng xem thường con ta, nó rất mạnh. Đại Địa Chi Hùng vừa chết. Tim sâm lâm thụ yêu muốn ngừng đập nhìn tà áo trắng nhiễm máu của cao lôi hoa. Ánh mắt hắn lộ ra ý sợ hãi. Sâm lâm thụ yêu vốn là loài cây thành tinh tiến hóa mà thành. Mà xưa nay, Loài cây tinh rất nhát gan. Thiết ngụy trang bắt mồi. Thiết tránh ở những nơi rậm rạc để tấn công kẻ thù. Cho dù có muốn trở thành ma thú cường đại thì vẫn còn bản tính nhát gan. Có thể nói y như con hổ có lá gan chuột nhắc vậy. Nói cho ta biết chú em, chú chọn gì nào cao lôi hoa mỉm cười hiền lành từng bước nhẹ nhàng. Nhưng không ai cho rằng nụ cười kia đại biểu cho sự thân mật. Đặc biệt đối với sâm lâm thủ yêu đáng thương thì nụ cười của cao lôi hoa chính là tiêu chuẩn của ác ma. Nụ cười của ác ma. Saga ở ven đảo nhìn thấy cảnh này thì cậu cũng nở nụ cười. Người cha luôn khiến người con của mình tự hào. Cao lôi hoa cũng vậy. Cao lôi hoa luôn khiến Saga tự hào về mình. Mà đứng cạnh Saga, nữ cung thủ lam lị tròn mắt nhìn cao lôi hoa. Nhìn cao lôi hoa tràn đầy tư thế thiên hạ vô địch, nàng không tự chủ được nhớ lại lúc mới gặp cao lôi hoa. Khi đó nàng thực không biết tốt xấu bắn cao lôi hoa mấy tên còn đánh cho vài đạo lôi điện. Giờ cứ mỗi nhớ lại, lam lị nổi da gà. Người nào đột nhiên, ga xoay người ra đằng sau, đôi mắt đen nhìn thẳng một bóng người nút nút ở ven đảo. Nhìn thì có vẻ người này muốn lén rời khỏi hòn đảo này thì phải Saga nhìn chầm chầm bóng người này Người đó hình như tầm 20 tuổi điệu bộ lén la lén lút không có vẻ tốt đẹp gì cả Y, Tư đặc lúc này Nữ tiện thủ Lam Lị cũng quay người Lúc nhìn người đó thì kinh ngạc kêu lên đầy vui mừng Gã thanh niên cũng thấy được Lam Lị Lúc đầu thì hắn sưởng sốt, ngay sau đó trong mắt đảo liên tục, lập tức giả bộ bộ dáng vui vẻ lam lị, uy! Vĩ đại thần tài thượng, thật là cô sao? Trời ạ! Cô không có việc gì thật tốt quá nói xong. Gã thanh niên làm ra vẻ nước mắt lưng tròng Nhanh chóng đi tới chỗ ba người xa ga. Đứng lại, không cần đi tới trước một bước nữa. Nếu không, ta khó có thể biết được kiếm của ta làm gì với người đâu Saga lơn, hơn, ờ, nơn, Thả lỏng cảnh giác. Nhìn chầm chầm gã thanh niên này. Chỉ cần gã có một động tác gì khác. Saga không hề do dự rút kiếm chém luôn. Saga, hắn không phải là kẻ thù. Yên tâm đi. Nữ cung thủ Lam Lị cười nói với Saga, sau đó xoay người vây tay với gã thanh niên này. Lam Lị. Ngươi có biết người này con mắt màu đen của Saga vẫn không chết? Nhìn điệu bộ lén la lén lút. Không có vẻ gì là người tốt yên tâm đi. Saga. Ta cam đoan hắn không phải là người xấu. Lam Lệ nói với Saga hắn là y tư đập hắn là bạn thời niên thiếu với ta. 12 thủ vệ lôi thần điện bọn ta cưng lớn lên với nhau từ nhỏ đến giờ. Chỉ tiếc giờ chỉ còn lại ta và... Hưng! À! Nương! Nương! Ồ! Tới đây! Lam Lệ buồn thương. 12 thần vệ thì đã hy sinh 10 người. Giờ cả thần điện chỉ còn lại hai thần vệ là nàng cùng y tư đặc. Yên tâm đi, chú em. Không cần khẩn trương, ta là một trong các thủ vệ lôi thần điện. Khoa khoa cái tay y tư đặc ra hiệu mình vô lại. Y tư đặc. Saga thầm nhắc lại cái tên này, thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này nghe quen quen. Đứng cạnh Saga biết lệ tuy ghé sát tai nói thầm khi nãy ở cửu điện tên mà vị trưởng lão kia trước khi chết nói là cái tên này anh cần cẩn thận chú ý người này đó ừ Saga gật đầu chú em ta có thể qua đó rồi cơm hơn u vinh quy quy y Tư Đạt lộ ra tiếng cười sang sẵn nói. Nếu là bằng hữu lớn lên từ bé của Lam Lị ta cũng không cần phải đề phòng. Saga thu hồi trường kiếm kéo theo biết lệ ti đứng sang một bên. Hà Sa Saga ngươi thật đa nghi. Lam Lị cười cười Saga, sau đó ngân đón y, tư Đạt. Không có việc gì, giờ là hoàn cảnh đặc thù. Lôi thần điện chúng ta bị đã kích lớn thế này, cảnh giác là tất yếu. Y, Tư Đặc cười đi tới bên cạnh la lị. Sau đó cùng Lam Lệ nói chuyện phát sinh bên trong lôi thần điện. Chỉ có điều, thân thể của Y, Tư Đặc luôn cố ý vô tình nghiêng về phía Saga. Dưới danh nghĩa của sáng thế thần ta sâm lâm thủ yêu rôn cam tâm tình nguyện trở thành người hầu. Rút bớt mấy nghìn chữ khế ước. Khế ước thành lập. Bên kia. Sông lâm thủ yêu có nén nước mắt ký hạ khế ước mà các ma thú cho rằng khế ước đáng xấu hổ nhất trong truyền thuyết khế ước tự nguyện làm nô lệ. Tự nguyện. Giữa các chết và làm nô lệ, sông lâm thủ yêu tràn đầy không cam tâm ký kết khế ước làm nô lệ cho cao lôi hoa. Ký một cái kế ước xong cao lôi hoa cười cười, bay về phía con phong xà đang hôn mê. Ngủ đã chưa, đã rồi thì dạy cho ta cai lôi hoa đạt phong xà một cái phong xà bất đắc dĩ, mở mắt. Lúc này, hắn thật sự muốn mình bất tỉnh nhân sự lâu dài. Thậm chí là đời sống thực vật luôn. Bởi vì hắn thật sự không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn lúc cao lôi hoa chuẩn bị thu phục xong phong xà. Cuối cùng đồng chí của Lam Lị. Một trong hai thủ vệ còn sống sót cuối cùng của lôi thần điện. Y Tư đặt rốt cuộc thần không hay quỷ không biết đã đứng phía sau ga Ánh mắt Y Tư đặt lộ ra ý cười. Vừa rồi hắn tuy chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vẫn chú ý mọi chuyện diễn ra Trước mắt thằng nhóc tóc đen này hình như là con của gã su be mang tóc bạc kia Vì vừa lên đảo nó đã gọi gã đó là lão ba thì phải Bây giờ nếu kế hoạch vượt ngục đã thất bại trong âm thầm lặng lẽ Thì anh đây xin quang minh chính đại ra tù nha Chỉ cần bắt được thằng nhóc đó uy hiếp con tin thoải mái ok mà do đi thôi Chỉ cần chạy thoát thiên hạ to lớn thế này, sợ gì không có chỗ ẩn nút cơ chứ. Nghĩ vậy, trong mắt y, tư đặt hiện lên một tia đắc ý. Hắn nhìn Saga cùng biết lệ ti hai người đang ghé đầu vào nhau, thì thầm gì đó, rất là thân mật. Lúc này đây. Trong lòng y, tư đặt rốn lớn thừa dịp Saga cùng biết lệ ti thảo luận là lúc phòng bị kém nhất. Y tư đặc làm tư thế chó đói vồ xương nhẹ vào Saga. Nhanh chóng kề dao lên trên yết hầu của Saga. Sau đó nhanh chóng kéo Saga chắn trước người, gắt gao chế trụ Saga. Tất cả dừng tay lại cho ta có con tin trong tay. Y tư đặc lập tức hết lo lắng. Hét lớn với cao lôi hoa đang tiến hành thế ước với phong xà. Hắn không muốn phong xà ký khế ước bán mình cho Cao Lôi Hoa, vì phong xà là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch vượt ngục lần này của hắn. Im lặng, lúc mọi người nhìn thấy Y Tư Đặc khống chế Saga, tất cả mọi người tại cuộc đều im lặng. Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn về phía Y Tư Đặc, lập tức lão Cao Lôi Hoa nhận ra gã thanh niên này. Người này chính là người thanh niên kiêu ngạo lúc Cao Lôi Hoa đến lôi thần điện lần đầu tiên đã đòi Cao Lôi Hoa giao lại tài quyết cho hắn. Kết quả khi đó bị thần uy cảo lão Cao Lôi Hoa dọa cho hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới bây giờ lại có gan cầm dao kề cổ con trai hắn. Là ngươi, người này. Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng dơ tài quyết lên đường nhút nhút. Ta cảnh cáo ngươi. Chỉ cần người khẽ động người mò cái. Đừng trách ta không khách khí với nói y tư đặc điên cuồn quát. Thực lực của cao lôi hoa hắn rất rõ ràng. Chỉ cần cao lôi hoa có một động tác gì gì cũng khiến hắn lo bắn lên nói cho ngươi. Ngươi đừng xem thường con dao trong tay ta. Con dao này trên tay ta có phong ấm thần lực lượng thần lực đủ để giết chết con trai ngươi Y Tư Đạt. Ngươi, ngươi như thế nào lại làm như vậy? Nữ tuyển thủ Lam Lệ không dám tin nhìn Y Tư Đạt là bạn cùng lớn lên với nhau. nàng không thể nghĩ tới hắn lại làm ra chuyện này. giọng nói của Lam Lệ có chút run run Y Tư Đạt. Ngươi vì sao lại làm như vậy ngươi muốn biết vì sao ta bắt cốc thằng nhóc này sao? Y, tư đặc nhìn mắt Saga, nói với Lam Lị ngại quá, Lam Lị à. Bởi vì ta muốn sống. Ta muốn thoát khỏi nơi này trong cột phong ấm. Chen Ni Phơ A nước sân phẫn nộ nhìn Y, tư đặc. Vừa rồi do tập trung để ý cao lôi hoa, không ngờ lại để cho phản đồ đắc thủ. Nghe được cái tên y tư đặc cao lôi hoa cũng không quá mức kinh ngạc. Kỳ thật lúc cao lôi hoa tiến vào lôi thần điện cũng đoán được bên trong lôi thần điện có phản đồ. Lúc này gã chỉ càng làm thêm dự đoán của cao lôi hoa chính xác mà thôi. Nói như vậy mấy chú em ma thú này cũng do ngư dẫn vào. Cao lôi hoa nheo mắt nhìn người này. Là ta thì sao nói cho ngươi biết, ngươi đừng có cố gắng kéo dài thời gian. Mau để cho phong xà đưa ta rời khỏi đây. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ra khỏi lôi thần điện. Ta sẽ tha cho đứa con của ngươi. Ta hỏi một câu. Vì sao ngươi phản bội lôi thần điện cao lôi hoa tiếp tục nói ta nói rồi. Đừng kéo dài thời gian Ni Tư đặc vội vàng quát. Hắn không dám ở đây lâu. Nơi này rất nguy hiểm tin hay không giờ lão tử xử đẹp con ngươi hả? Mau để phong xà lại đây được rồi. Cho dù ngươi không nói cao lôi hoa nhún vai ngươi không nói. Thì cũng có người nơm. Ờ. Ờ. Đừng. Ờ. Tới đây. Cao lôi hoa đưa mắt nhìn người hầu mới thu nhận sâm lâm thụ yêu. Lúc này lão cao lôi hoa đã hiểu ra ý đồ mà chen đi phơ A nước sân muốn mình thu nhận mấy con ma thú này. Một là có thể tăng thêm thủ hại cho mình. Hai là có thể kiếm người hỏi vài chuyện đây. Đừng nói nhiều như vậy, ma để phong xà lại chỗ ta. Ta đếm tới mười. Nếu đến lúc đó ngươi còn không cho phong xà lại đây, ta cho con ngươi cùng chết với ta y, tư đặc điên cuồn quát. Tốt lắm, ta cũng không hỏi. Ngươi có thể bắt đầu làm gì thì làm cao lôi hoa nhún vai, nói chẳng qua ta muốn nói cho ngươi biết một việc. Có lẽ phải nói cho ngươi một câu mới được. Người mà ngươi bắt là con trai của cao lôi hoa ta. Nói tới đây, Cao Lôi Hoa ngừng lại một chút mà con trai của Cao Lôi Hoa chưa từng có kẻ yếu. Đừng xem thường con trai ta. Nó rất mạnh con. Là niềm kiêu ngạo của người cha Saga, cũng là niềm kiêu ngạo của Cao Lôi Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi 398 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fi. Chương 398 phá nát trụ phong ấm Con của Cao Lôi Hoa ta không có đứa nào yếu cả. Cao Lôi Hoa kiêu ngạo nói. Mẹ nó. Ta cần gì phải quản con ngươi là kẻ yếu hay kẻ mạnh? Mau để phong xài lại đây Không đừng có trách thanh đau của ta Không có mắt y tư đặc điên cuồng hét lên Hắn không hiểu tại sao Saga đang nằm trên thớt Mà thằng đàn ông kia lại không một chút khẩn trương nào Không có kẻ hèn yếu nằm trong lòng y tư đặc Saga nhỏ giọng lẩm bẩm Mẹ nó các ngươi đều là đồ điên Để phong xài lại đây Cái thằng bé này, im cho ta. Ta chẳng quản ngươi mạnh hay yếu. Đừng có lộn xộn y tư đặt kê sát con dao vào cổ của Saga hơn rồi nhìn cao lôi hoa. Dường như thằng đó không có ý định thả phong xà ra. Y tư đặt nóng nảy nói tên đầu bạc kia. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Ha ha. Từ đầu ta đã biết ngươi không phải là nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, gò, y, tốt rồi. Saga thảng nơn, hơn y, e, nơn, nơn, nói với y, tư đặc. Tưởng như con dao cao kề vào cổ của thằng bé chỉ là một cộng rơm mà thôi. Khốn nạn ta nói lại một lần nữa ta sẽ đếm đến mười. Nếu ngươi không phóng thiết phong sạc ra thì đừng hòng gặp mặt con mình lần nữa. Các người đừng nên ép ta y tư Đạt hung hăng nói. Ngoài mặt có vẻ rất khí thể nhưng dấu trong đó lại là một nội tâm đang sợ hãi. Không biết tại sao. Hắn đang giữ trong tay con của cao lôi hoa mà mà cả đám người không một chút nào kinh hoàng cả. Y, tư đặc không hiểu gì cả. Hơn nữa cao lôi hoa còn nhìn hắn như nhìn một người chết. Cảm giác này thật hoang đường. Này, sao không đếm đi? Ta đếm hộ nhé. 10, 9, 8, 7 3, 2, 1 tiếng đếm của Saga như thanh âm châm chọc lọt vào tai Y Tư Đạt. Sau tiếng đếm, Saga ngẩng đầu lên cười nói với Y Tư Đạt thế nào, không cần phải đếm. Ta đã đếm hộ ngươi rồi, vậy kế tiếp ngươi làm gì nào gờ? Đáng ghét. Là các người bức ta. Y Tư Đạt hét lớn một tiếng. Hắn nắm chặt chua dao. Cứ vào cổ Saga các người đã không muốn buông tha cho ta. Thì hắn sẽ phải chết chung với ta. Y tư đặc điên cuồng nói, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Hoàn cảnh này khiến hắn điên cuồng, khiến hắn muốn tấm lá trắng trong tay phải chết cùng mình. Xoẹt, lưỡi dao nhẹ nhàng cứ qua yết hầu của Saga. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là ít hầu của Saga không hề chảy ra giọt máu nào thế nào. Bộ dáng của ngươi dường như rất kinh ngạc, Saga mỉm cười nhìn y, "Tư đắc thấy ta không chết, ngươi cảm thấy kinh ngạc sao?" Kỳ thật cũng chẳng cần phải kinh ngạc, bởi vì con dao của ngươi căn bản không thể gây tổn thương tới cơ thể của ta. Những hành động của ngươi lúc lẫy chỉ động vào vật này. Sau lời nói của thằng bé Saga trong tay của Y Tư Đặc liến hóa thành lông vũ Chuyện gì xảy ra vậy Y Tư Đặc không dám tin vào mắt mình Một người làm sao có thể biến thành một tụng lông vũ màu đen Làm sao có thể Y Tư Đặc ném đám lông vũ tê U Vinh Quy Quy U Trên tay xuông Rồi tìm tung tích của Saga. Tìm ta sao thanh âm của Saga vang lên bên cạnh y tư Đạt Đâu? Bên trái không cần kinh ngạc như vậy. Nếu từ lúc đầu tiên mà ta không nhìn thấy được tâm tư của ngươi thì sao phải đề phòng như vậy? Saga chỉ vào ngực của y tư Đạt rồi nói cuối cùng trước khi chết ta muốn nói với ngươi một chuyên. Hành động của ngươi rất ngu ngốc. Y Tư Đạt kinh ngạc nhìn Saga. Hắn không nghĩ tới tại sao Saga chỉ là một đứa nhỏ mà tâm tư lại thâm trầm như vậy. Tiếp theo, ngươi sẽ phải trả giá vì hành động của ngươi." Saga cười lạnh rồi đánh một chưởng vào ngực của Y Tư Đạt. "A!" Y Tư Đạt kêu lên đau đớn. Một chưởng của Saga đã khiến hắn bay ra đằng sau. Mà phía sau của hắn lại là rìa của đảo không trung. Khốn nạn tên đáng ghét. Ta phải giết ngươi ta phải cho ngươi chết không toàn thây. Lam Lị vẫn đứng bên cạnh biết lệ tuy đột nhiên hung hăng nhìn y tư đặc rồi mạnh mẽ rút cánh cung từ sau lưng ra nhắm hắn. Vì phản bội, vì người thân nhất của mình phản bội. Loại cảm giác này thật là khó chịu ngươi chết đi Lam Lị phẫn nộ dơ trường cung bắn một mũi tên vào giữa người Y Tư Đặc. Vù, một đạo tiễn quen mạnh mẽ đâm vào tim của Y Tư Đặc khiến thi thể hắn đập xuống đất. Sau khi phóng ra mũi tên này, sự phẫn nộ trong lòng của Lam Lị vẫn chưa nguôi ngoai. Ta muốn ngươi chết không toàn thay Lam Lị tiến lên một bước rồi ngắm vào thi thể của Y Tư Đặc. Vô số đạo lôi quan tiễn vọt tới thi thể của hắn Một lúc sau nàng vẫn chưa dừng tay cho dù hiện tại thi thể của y tư đặc đã bị oan tạc đến không còn gì nữa A a a cuối cùng Lam Lệ cũng đã dừng lại nàng ngơ ngát nhìn vào cái hố mà mình tạo thành Nàng nhớ lại những sự việc mà 12 thần điện thủ hộ giả trải qua từ nhỏ tới giờ Saga cũng biết lệ ti cũng im lặng nhìn lam Lệ. Bọn họ cũng không biết phải an ủi lam Lệ như thế nào Nên chỉ có thể để thời gian làm nàng bình tĩnh lại Khi nữ cung thủ còn đang ngẩn ngơ Bỗng một đạo quang mang màu xanh phóng ra khỏi đảo không chung với tốc độ cực nhanh Chỉ trong nháy mắt đã vọt qua người nữ cung thủ Và biến mất khỏi lôi thần điện Gì vậy Saga hỏi? Mọi người đều chú ý tới lam lị nên không ai có cảm giác được thanh quan vừa rồi. Đáng chết gần như hét lên cùng lúc với Saga cao lôi hoa nổi giận hét lớn một tiếng. Thanh mang chật lón vừa rồi chính là phong xà đã mất một nửa cái mạng. Cao lôi hoa cũng không nghĩ tới vừa rồi nó yếu như vậy tại sao lại có thể bộc lộ được tốc độ nhanh như thế? Tốc độ có thể bằng lúc cao lôi hoa triển khai tốc độ lĩnh vực. Tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn kém cao lôi hoa. Ngoài tốc độ lĩnh vực ra hắn còn khinh công của Trung Hoa cổ vũ kỹ. Nếu cao lôi hoa nhanh thứ hai thì chắc không có ai nhận vị trí thứ nhất. Tốc độ chậm như vậy mà muốn chạy trốn ư. Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng rồi triển khai lĩnh vực tốc độ chuẩn bị đuổi theo phong xà. Khụ khụ bỗng nhiên từ sau lưng hắn vang lên những tiếng ho khan. Nhưng sau hắn chỉ có trụ phong ấm của chen ly phơ A nước Sao vậy cao lôi hoa quay đầu lại. Hắn nhìn thấy nàng đang che mồm mình. Nhưng vẫn không che được dòng thần huyết màu vàng đang chảy xuống. Sao lại vậy? Tại sao cô lại ho ra máu nhìn thấy bộ dáng này của chen ni phơ A Nixon? Ý định đuổi phong sạc của cao lôi hoa chật tan biến. Hắn nhanh chóng lại gần trụ phong ấm. Khục khục! Không có gì. Có khi là cuộc chiến vừa rồi khiến tôi không khỏi thôi. Jennifer A. Nước Sơn cười khổ rồi hạ bàn tay đầy máu tươi xuống. Nàng biết rằng cuộc sống của mình chẳng còn bao lâu. Trụ phong ấm bị thương thiên cự lan phá hoại. Nội lực của Sátan hiện giờ không ngừng phá hoại cơ thể nàng. Tuy rằng nàng có thể dựa vào thần lực để trị thương cho cơ thể của mình. Nhưng tốc độ trị liệu lại không thể so sánh được so với tốc độ phá hoại. Cao lôi hoa tiên sinh, anh không đuổi phong xà sao chen ni phơ a níp sân ho khen vài tiếng rồi hỏi. Quên đi, hiện tại cũng trễ rồi. Cao lôi hoa lắc đầu, với tốc độ của phong xà hiện nay, hắn cũng không biết được nó đã trốn đi đâu. Điều này rất không tốt, nhưng may mắn sâm lâm thụ yêu vẫn còn ở đây. Hắn sẽ mất thông tin từ miệng nó ra. Phong xà đã chạy thoát rồi. Hiện giờ đã muộn để đuổi theo. Còn cô, cô có chắc mình không sao không? Cao lôi hoa lo lan hỏi chen ni phơ. Sắc mặt nàng lúc này rất khó coi. Ha ha, cao lôi hoa tiên sinh, anh cứ yên tâm đi. Tôi không có chuyện gì đâu. Jennifer A. Nước Sơn mỉm cười có thể trong trận đấu vừa rồi. Tôi dùng hơi nhiều sức. Chỉ cần tỉnh dưỡng một tí là ổn thôi. Jennifer A. Nước Sơn cũng không muốn nói thương thế của mình nói với Cao Lôi Hoa. Bởi vì nàng biết rõ thương thế lần này là do cổ lực lượng của tan gây ra. Mà nàng nghĩ lực lượng đó chỉ sáng thế thần hoặc tan mới giải quyết được. Nếu đem việc này nói ra, chỉ đem thêm buồn phiền cho người khác thôi. Nhưng Chen Nifer A Nước Sơn không biết rằng. Ngoại trừ sáng thế thần và tan còn có cao lôi hoa có thể hóa giải quái lực của tan. Bởi vì trong cánh tay của cao lôi hoa còn có tay trái của tan, Cao lôi hoa tiên sinh, lần này thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, thì có lẽ tôi đã thật sự rơi vào tay bọn chúng rồi. Jennifer A. Nước Sơn cười nói. ha ha thật may. Vốn lần này tôi muốn mang hắn tới gặp cô. Cao lôi hoa cười nói rồi vẫy tay với Saga đang bay lên đảo. Nhìn thấy cao lôi hoa vẫy tay, Saga lao nhanh đến. Saga Jennifer nhìn thấy con mình đang tới gan Trong lòng nàng chợt cảm thấy căng thẳng Kỳ thật khi Saga vừa tới nàng đã biết Qua ký ước thủy tinh nên nàng biết được nhân dạng của Saga Là Saga sao tuy đã biết rằng đó là Saga Nhưng nàng vẫn kiếp động hỏi cao lôi hoa Chính là Saga Saga Đây là chen ni A nước sân, mẹ đẻ của con. Cao lôi hoa chỉ chen ni A nước sân trong trụ phong ấn rồi nói với Saga. Mẹ chen ni A nước sân thật giống Saga. Từ mái tóc đen, đôi mắt đen, rồi đến cả sáu cặp cánh chim màu đen. Không cần cao lôi hoa giải thích, Chỉ tứ ánh mắt. Saga đã biết được người đàn bà trong trụ phong ấm chính là mẹ của mình Saga lập tức hiểu tại sao nàng lại không thể chiếu cố mình Trong trụ phong ấm Jennifer Anishan kiếp động nhìn Saga rồi xoay đầu lại cảm kiếp nhìn cao lôi hoa Tuy rằng theo ước định hắn mang Saga tới đây hơi chậm một tiếc nhưng vẫn khiến Jennifer Anishan vui vẻ sa, Saga, con của ta. Jennifer Aniston tới gần Saga, bước tới cạnh rìa trụ phong ấm, rồi nhẹ nhàng gọi tên Saga. Nghe thấy Jennifer Aniston gọi tên của mình, Saga run rẩy một trận rồi hắn chậm rãi tới gần trụ phong ấm rồi nhẹ nhàng vuốt lên nó. Cảm hương anh, cao lôi hoa tiên sinh. Jennifer A. Nước Sơn kiếp động nói với cao lôi hoa. Ha ha, tôi chỉ làm những việc mình nên làm. Cao lôi hoa mỉm cười rồi tới cạnh bích lệ ti. Hắn cũng không muốn quấy rầy Saga và Jennifer A. Nước Sơn. Ngay khi cao lôi hoa bước tới cạnh bích lệ ti. C r a cờ Một thanh âm giòn vang lên. Cao lôi hoa xoay người lại. Chủ phong ấm trên đảo không trung bổng vang lên thanh âm như bị không gian liệt phùng đánh trúng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.